27. năm mạnh vâng lệnh khoa ngọc ẩn dại lập tức ra đi kiếm cung khắp sài gòn trọn ba giờ đồng hồ t i m cà phê nào cũng ghé tiệm hút nào cũng vô song chẳng gặp một người nào là em út của bà hảo trong bọn du côn đường mới lúc trước năm mạnh ngã lòng muốn trở về may đâu khi đi ngang qua chợ mới năm mạnh nghe có tiếng người kêu lớn lên rằng anh nam anh nam nam mạnh nghe kêu trúng thứ của mình bèn dừng bước ngó vô chợ thấy một người mặc một bộ đồ hàng cẩm châu trắng trên đầu đội nón nỉ xám dưới mang dài cà lão q u á c da l á n người này tuổi độ chừng ba mươi gương mặt hung bạo đ ư n g đứng với một gã má đào mầy liễu có lẽ treo giá lầu xanh năm mạnh thấy người ấy giơ tay n g ắ t thì đi ngay lại hỏi rằng có phải anh kêu tôi chăng người ấy vừa cười vừa đáp lại rằng anh âm quên tôi sao hèn lâu tôi không gặp anh hèn chi anh quên tôi chẳng sai tôi đây là hai bành em nuôi của anh ba được mới năm mạnh nghe nói dứt lời thì cả mừng nói rằng trời ơi vậy mà tôi quên lửng bấy lâu nay anh làm ăn khá không còn anh ba mạnh giỏi thế nào hai bành nói v ậ y c ấy chẳng cần cho anh hay gấp làm chi tôi xin mời anh vào tiệm nước chơi rồi sẽ cùng nhau tỏi n ổ hàng năm Mạnh sáng trí, biết hai bành quyên. Năm sáng muốn trí, biết tỏ việc kính n h i ệ p nên lộ s ắ c tươi cười và đáp rằng anh em mình lâu ngày gặp vào tiệm ngồi nói chuyện lâu dài hoặc chán t h ụ chán tạc thì thích biết bao nhiêu hai bành chỉ ả đứng gần đó mà nói với năm mạnh rằng này là con t ì n h của tôi năm mạnh chào ả ý rồi nói với hai bành rằng thôi cũng xin mời chị hai vào tiệm uống nước với mình cho vui hai bành nói nó m ấ t đi qua bên nhà anh ba bây giờ vì có việc gấp để khi khác anh năm à hai bành vai qua nói với ả ấy rằng đây là anh năm võ nghệ đúng đắn anh quen lớn với anh ba nhiều lắm thôi em đi đến nhà anh ba nói rằng rất may anh có gặp anh năm tên mạnh và còn ghé lại tiệm uống nước trà trong chừng một giờ anh sẽ đi đến nhà anh ba ả này dạ rồi cúi đầu chào năm mạnh mà trở gót năm mạnh và hai bành lần đi vào trong tiệm cà phê biểu đem một bình trà đại hồng lại một cái bàn trong xa ngồi uống và nói chuyện giảng hai bành hỏi năm mạnh rằng anh năm lóng này anh có làm việc gì không năm mạnh nói dối rằng tôi có làm việc gì đâu tôi đi lục tỉnh trọn sáu tháng dạy võ mới rảnh nè được một tuần về trên này đây hai bành kéo ghế lại ngồi gần năm mạnh nói rằng anh ba trên nam giang về dưới này chừng một tháng nay a n h làm ăn khá quá dư g i ả có bạc muôn ảnh nhớ đến anh nên a n h biểu tôi đi kiếm anh trọn hai tuần nhựt rồi mà không gặp vậy khi uống nước ăn bánh xong rồi tôi xin mời anh đến nhà chơi một chuyến trước là vì anh em xa cách đã quá hai năm trời không dịp nào đàm đạo sao coi anh ba có ý gặp mặt anh mà nói chuyện gì có chi làm cho năm mạnh vui hơn nữa nên khi uống trà cạn bình năm mạnh và hai bành bèn đứng dậy trả tiền trà bánh rồi ra đi đến nhà ba hảo đến nơi hai bành dẫn năm mạnh đi thẳng vào m ộ cái phòng thấy ba hảo đang nằm hút thuốc áp h i ệ n ba hảo kéo vừa dứt hơi thuốc liền buông ống ngồi dậy bắt tay năm mạnh chào hỏi rất tử tế nói chuyện một khắc đồng hồ ba hảo thấy năm mạnh thật thà chắc chắn thì có lòng tin cậy nên đem chuyện lập đảng ăn cướp mà bàn qua sau đó ba hảo khuyến dụ năm mạnh nhập bọn năm mạnh giả bộ thích ý lắm x o n g nói rằng anh tính vậy có chi là hay hơn nữa mình sẵn đồ nghề sẵn người mưu sĩ tưởng chừng vài năm mình sẽ trở nên giàu to như hiệp liệt vậy anh nói vậy thì tôi hay như vậy nhưng đan g thời việc nhà tôi còn rối lắm không tiện giúp anh được có lẽ trong mười lăm bữa rảnh việc nhà tôi sẽ sang qua giúp anh hầu ngày sau chia cuộc giàu sang thì có chi là quý hơn nữa năm mạnh nói đến đây rồi xin cứu ra về ra đường năm mạnh xem địa thế của nhà ba hảo rồi về thuật lại hết cho hoàng ngọc ẩn nghe hoàng ngọc ẩn khen tặng năm mạnh hết lời rồi nói rằng không lẽ tôi biểu anh đi bắt ba hảo thì gẫm ra khó coi quá chi bằng tôi sắp phương thế rồi giao cho sở mật thám đi bắt ấy thế thì tiện hơn và mình khỏi nhọc sức tưởng ba hảo không đề phòng không quyền biến thì không có thế nào nó xảy khỏi tay thầy đội tài và lính mật thám dẫu mà nó có thoát đi nữa đồ nghề của nó đều bị tịch thế cũng giải quan cho tôi được hoàng ngọc ẩn bèn đi lại bàn viết suy nghĩ một hồi rồi viết một cái thơ cho quan chánh sở mật thám trong thơ chàng tỏ n ổ i khúc hoàng về vụ ăn trộm hoàng ngọc của nàng lệ thủy nên chi chàng giúp sở mật thám tìm gian nhân cũng trong đó c h ẳ n g chỉ cách phải làm thế nào d â y nhà của ba hảo mà bắt nó như cọp kia vào rò h o à n g chánh mật thám được thơ của hoàng ngọc ẩn chi xiếc vui mừng ông nói rằng anh cướp như hiệp liệt mà có chi là lùm thệt cũng nên khen ta đây nhờ nó nhiều khi cũng là man ơn quá nản cách sắp đặt của hiệp liệt như vậy tưởng cho ba hảo tài tiền cho máy cũng không thoát khỏi được h o à n g chánh sợ mật thám liền đòi thầy đội tài đến phòng l ậ p v i ệ của ông đưa thơ của hoàng ngọc ẩn và dạy thầy đội tài đi với mười người lính mật thám bắt ba hảo theo cách của hoàng ngọc ẩn chỉ tối lại vào khoảng mười hai giờ ba hảo và nội bọn đều bị thầy đội tài và mười người lính bắt tại nhà không chạy đi đâu một bước được vài ngày sau các báo tây nam đều có đăng vụ này và có khen hiệp liệt là một tay trinh thám đại tài từ đó đến sau người người mới rõ vụ ăn trộm hoàng ngọc ấy của ba hảo chứ không phải của hiệp liệt nữa hoàng ngọc ẩn lo xong rồi một vụ sực nhớ lại điếu xì gà thì nói thầm rằng ta phải tính lấy điếu xì gà lại chớ gỡ dưới bót mật thám lâu ngày thì người người đều nói rằng ta không đủ trí lại chẳng đủ t à i nên bỏ cái xe hơi không lấy lại đằng hoàng ngọc ẩn suy nghĩ một hồi rồi nói ta phải lấy điếu xì gà mà phải làm như v ậ y như v ậ y điếu xì gà dễ như trở bàn tay hoàng ngọc ẩn bèn đòi năm mạnh và hai danh vào phòng bàn tính coi việc ấy đây nói qua từ ngày sở mật thám tịch được điếu xì gà của hoàng ngọc ẩn bá tánh tại sài gòn hay được tin ấy thì rộn rực vô cùng vì ai cũng muốn coi cái xe hơi ấy ra thế nào mà sức chạy như bay một giờ chạy trên một trăm tám mươi cây số xe nhỏ mà đến bốn mươi mã lực quan chánh sở mật thám được nhiều bức thơ và nhiều tờ báo xin đem xe ấy để tại chỗ nào cho người ta xem cho biết thì ông cũng chịu lòng song có ý lo sợ hiệp liệt lấy xe ấy lại quan chánh sợ m ậ t thám xin để xe ấy tại xã tây cho thiên hạ đến coi và để canh giữ khi người người hay tin cho coi điếu xì gà của hiệp liệt thì đua nhau đi coi nườm nượp như hội tần dương nào đàn ông đàn bà trai tài gái s ắ c ngựa xe như nước áo quần như nêm thậm chí mấy ông già tóc bạc chân đi lụm cụm cũng ráng chống gậy đi coi điếu xì gà của hoàng ngọc ẩn để tại xã tây dinh quan đốc lý thành phố sài gòn tức là tòa đ ấ u chánh sau này trọn ba ngày ba đêm cho thiên hạ đến coi việc canh giữ rất nghiêm nhặt nào là lính tuần thành và lính mật thám có mười hai người mỗi đêm từ bảy giờ thì cửa sắt xả tay khóa lại chắc chắn trong thì có phiên gác ba người từ đầu hôm đến nửa đêm còn ba người từ nửa đêm đ ế n sáng ở ngoài cũng vậy người người nai nịt súng ống hẳn hồi xem rất nghiêm trang hoàng ngọc ẩn hay tin ấy thì nói với n a m mạnh rằng việc canh giữ thiệt là nghiêm nhặt thế mà lấy cái xe hơi ấy lại đặng mới cho rằng tài vậy đêm nay anh và anh hai danh làm theo lời tô i dặn mà đem điếu xì gà về cho tôi năm mạnh dạ dạ vâng lời xem đồng hồ thấy kim chỉ vừa đúng một giờ thì kêu hai danh sửa soạn lập tức ra đi đến d ì n h q u a n h đốc lý thành phố năm mạnh gặp lục t ạ c ngồi giữa góc me ăn mía k i m thì đi lại hỏi rằng em võ thám thể nào lục t ạ c nói bây giờ phía trong đến phiên thầy đội tài và hai người lính mật thám gác còn phía ngoài ba người lính tuần t h a n h năm mạnh nói thôi em phải làm theo kế thì hai bày đi lục tặc liền đứng dậy mang lên hai d a i một bên một cái thùng một bên một cái vỏ lần bước lại gần d i n h quan đốc lý rau vọng kéo cưa như một thằng t ư ở n g rằng hàm sôi pha s á n g ăn bỏ hết ho củ lăn g thôi à ăn không bò ngủ lục tặc cầm đầu rau ôm mà đi ngang qua mặt mấy người lính tuần t h a n h đang ngồi nói chuyện một người lính ngáp dài một cái và nói ờ thằng tử nào rau bán nghe kỳ dị quá h a cũng nên kêu nó lại hỏi coi nó bán cái gì mà rau lạ như vậy hai người lính kia gật đầu và nói phải đa mình vừa xót ruột cũng nên kêu nó lại hỏi bán cái gì cho biết một người lính đứng dậy kêu rằng ê thằng tử đem lại coi bán cái gì nì lục tặc dừng bước nói rằng hay à, cái lầy có mo thì kêu à chứ lừng có kê pa hò lồ hẩu hẩu à người ta mua thiệt mà đem lại coi nỉ lục tặc bèn đi lại gần ba người lính và giở cái thùng đậu phộng và nói cái lầy hẩu a không phải như của người khác bán a mua ăn thử mẫu hẩu l ầ n có trả tiền à một người lính hỏi thiệt không nỉ lục tặc lấy cho ba người lính mỗi người ba h ộ p đậu phộng và nói hai à ăn thử coi à, biết à ba người lính lột vỏ ăn mỗi người hết ba hộp và nói một lượt rằng chà ngon thiệt à thằng này ran cách gì mà thơm và ăn giòn quá một người lính làm sang lấy ba xu đưa cho lục tặc và lấy ba gói đầu phòng giá mắc hơn đầu phòng thường lục tặc nói rằng mắc một chút à, mà ăn tốt bổ lắm hết ho một người lính nói thôi mà bãi tư nị dốc quá à còn cái gì bên cái vỏ đó nị lục tặc nói À cái lăng gọt có c h ă m thuốc t ố t à ăn không bò ngủ à thiệt vậy sao mày một xu mấy củ hà cái gì lui chạy lại mấy củ hai xu một củ hò mua liệu ba xu hai củ bán dễ cho ló thôi ba người bốn xu ngọt bán tử tế cho ba củ à mua không một người lính khác lấy bốn xu đưa cho lục tặc mà lựa lấy ba củ thiệt lớn hơn hết mà chia cho hai người kia mỗi người một củ năng ngon lạ thường lục tặc lần bước đi xuống mấy bực thềm nói thầm rằng ờ ngon lắm mà ăn đi ăn đừng ngủ cho đã nguyên mấy củ năng và đậu phộng rang của lục tặc đi bán đây đều có ngâm một thứ thuốc ăn vào trong một khắc đồng hồ bắt ngủ mê như chết lục tặc đi thẳng lại năm mạnh nói rằng anh âm thầy hai d ạ y em rau vị kỳ nên bán khá quá à mấy ảnh dự đã s ự c củ năng lại có ăn đậu phộng một lát nữa mấy người ngủ rồi anh hãy lại đi kêu thầy đội ra nói chuyện một chặp sau mấy người lính tuần thành ngáp gió một hồi rồi dựa mình vào vách tường chỏng cẳng ngủ coi bộ ngon lắm năm mạnh mang mặt nạ đi lên thềm lại gần cửa sắt t ă n g hắn lên một tiếng thì thấy thầy đội tài bước ra hỏi rằng phải thầy hiệp liệt đó không năm mạnh đáp phải ngoài này mấy người lính tuần thành đều ngủ mê rồi còn mấy người lính trong này ngủ hay là thức thầy đội tài nói mấy người hút mấy điếu thuốc của thầy g ử i cho tôi nên hết phiên gác đều ngủ ngáy pho pho thầy có đem chìa khóa theo mình đặng mở cửa không có tôi quên sao được kế của tôi sắp đặt như vậy xin thầy an lòng bất quá ngày mai quan chánh sở mật thám quở sơ mấy người một chút chứ không sao yên việc rồi tôi sẽ cho thuốc thầy và mấy người lính uống thì trừ được mấy mũi thuốc chích hôm tháng rồi thầy đội tài nói tôi sẽ vui mừng lắm thôi thầy hãy đi vào đem xe ra ủa làm sao đem xuống thềm được vì tuy xe này nhỏ chứ nặng lắm à năm sáu người khiêng mới nổi năm mạnh nói không sao thầy để mặt tôi có một người đi theo giúp tôi đủ rồi nói dứt lời năm mạnh liền lấy chìa khóa mở cửa và cùng với hai danh đi vào hai người vào đến phía trong phòng năm mạnh t h o á t lên ngồi trên xe hơi hai danh đứng phía sau hai tay giở cái xe hỏng hai bánh sau lên khỏi mặt đất c h ừ n g bốn tấc năm mạnh liền đạp máy tiếng máy chạy dù dù kế đó năm mạnh sang lần qua số ba và đạp cho máy chạy hết sức hai bánh sau chạy nghe vùng vục năm mạnh kèm tay bánh rất chặt đoạn nói với hai danh rằng để xuống hai danh liền để xe xuống tức thì xe phát chạy như tên bắn đến bực thêm trên điếu xì gà liền bay vọc một cái như máy bay xa chừng mười thước và rớt ngay xuống mặt đường chạy vừa đến lề đường trước mặt tiền đình quan đốc lý thì thấy xe ngừng lại lập tức tưng hai bánh sau lên và quay đầu lại chạy một vòng khi đó hai danh chạy ra kịp thoát lên xe lục tặc cũng chạy lại thoát lên mà đi về thầy đội tài đứng coi thấy vậy lắc đầu và nói quá trí thiệt tài hiệp liệt cầm tay bánh quá giỏi thằng đi theo quá mạnh phải mà một người giở hỏng hai bánh s a o để xe lấy t r ấ n khi buông xuống xe phát chạy mới mau nên nhảy khỏi mấy bực thềm mới được không lật úp hiệp liệt có trí quá hai người lính mật thám gác một phiên với thầy đội tài cũng lắc đầu khen tài của hiệp liệt mà không về hiệp liệt đây là năm mạnh giả còn hiệp liệt thiệt thì còn tài hơn biết bao nhiêu hai người lính mật thám gác với thầy đội thấy năm mạnh và hai danh lấy cái xe hơi thì cũng lắc đầu khen không ngớt miệng một người lính mật thám nói đi ăn cướp như hiệp liệt thật là đáng lắm đủ tài đủ trí thì làm việc gì không đáng chớ chi hiệp liệt cho tôi nhập bọn tôi xin đi theo liền thầy đội tài v à y lại trợn mắt nói rằng ê đừng có nói bậy chú mày đi lính mật thám mà sao dám tính chuyện đi ăn cướp bộ chú mày muốn thử gươm mái thì sao mà một người lính khác nói không lẽ anh này muốn thử gươm mái tôi nghi cô hồn khám lớn kêu ảnh chắc lắm ba người đều cười x ò a thầy đội tài bèn lấy một hộp thuốc ăn lê hiệu ba số năm và nói thôi đừng cười giỡn gì nữa bà con mình hút một người một điếu thuốc cho nó bắt ngủ mê rồi sáng ngày sẽ hay nói rồi thầy đội tài giỡn nắp h ợ p lấy ra ba điếu thuốc phân phát cho một người một điếu đoạn quẹt diêm lên đốt khúc thầy đội tài nói cha thuốc thơm dữ à đây rồi cũ cũng dữ thôi bà con mình tách nhau ra kiếm chỗ đứng giữa d á c h mà ngủ cho vững khéo té lỗ đầu cách vài phút đồng hồ ba người đều sụp mí mắt và ngáp d à i ngáp vắng ít cái rồi đê mê hồn điệp trời vừa rừng sáng kẻ đi đường thấy mấy người l í n h tuần thành ngồi ngủ ngay cẳng cửa d i n h quang đốc lý mở bé phía trong ba người đứng giữa d á c h nghẽo đầu cũng ngủ nên dừng bước đến coi và cười rộ lên một lần một sáng lần lần người về coi một đông t r ộ n rộn kẻ b à n này người b à n nọ t ớ p cãi cọ t ớ p cười rân dòm vào phía trong cái xe hơi của hiệp triệt đâu mất tưởng đi coi hát xiếc không hay không vui bằng coi mấy chú lính ngủ ngáy p h ò p h ò một cuộc xảy ra làm cho thiên hạ cười rộ hơn nữa là giờ đó có thằng lục tặc d â n lời hoàng ngọc ẩn đi dò thám tánh của thằng lục tặc thiệt lý lắc ít ai bằng lục tặc chen vào đám đông người đứng c h ấ p tay sau đích cười ngất và nói cha chả mấy ông trời ngủ không sợ mặt trời đè sao mà người nghe lục tặc nói đều cười rộ lên lục tặc lấy làm khoái chí lắm nên nói rằng thiệt mà mẹ ta khéo đẻ tan ó i có duyên quá nói ra thì thiên hạ cười lục tặc thấy một cọng rác ở trên thềm đi lại lượm gần một người lính đang ngồi ngủ ngay cẳng cậu thọc cọng rác vào lỗ mũi và vái lia cậu dái ít cái thì thấy chú lính nhíu nhíu cái l ỗ mũi nheo nheo đôi mày rồi nhảy mũi lên ách xì ai nấy đều cười lên rùm lục tặc nói đã ngứa dẫu tôi đây là thầy hù dái lô tai l ỗ mũi tài d á c h nói dứt lời lục tặc đi lại người lính khác tính vái l ỗ mũi phá chơi cậu đang c h ố n g khu mà dái bỗng đầu quan g chánh sợ mật thám hay t ì n h trộn rộn đi tới mà lục tặc không hay quan g chánh thấy lục tặc đang phá người thì đá cho cậu một đá lộn mèo làm cho mấy người đứng coi đồng cười rộ lên cậu ta l ờ m còm đứng dậy chạy xuống bậc thềm gương mặt s ẻ n g l ẻ n nói lớn lên rằng lộn mèo coi ngộ hơn là nháy mũi hay sao mà cười nói dứt lời cậu t r a n g lộn trong đám đông người mà trốn mất quan g chánh s ợ mật thám coi lại thấy mấy người canh giữ cái xe đều ngủ li bì xe hơi bị lấy mất thì thất kinh ngài bèn vào đánh thức thầy đội tài một hồi lâu thầy mới tỉnh lại ngó quan g chánh s ợ mật thám bộ dớn vác rồi ngó chỗ để xe hơi đoạn đứng dậy ngáp dài một cái rồi tỏ t u ồ n sợ hãi hỏi quan chánh mật thám rằng ủa cái xe hơi đâu rồi quan chánh sợ mật thám nói chớ thầy c à n gá i làm chi thầy đội tài dụi mắt rồi nói tôi có về đâu tôi ngủ quên như vậy thật là lạ ủa mà sao mấy người lính đây cũng đều ngủ ráo vậy <cười> quan chánh sợ mật thám suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng hồi khuya thầy có ăn uống và gì không thầy đội lắc đầu và nói dạ bẩm có ăn uống chi đâu chỉ có hút với mấy người lính này mấy điếu thuốc của quan lớn g ử i lại cho mà thôi quan chánh sợ mật thám ngạc nhiên hỏi rằng thuốc gì mà tôi g ử i cho đâu thầy đội t à i lấy một hộp thuốc ăn lê trong còn ba điếu đưa cho quan chánh và nói đây hộp thuốc này là một thứ thuốc ông hay hút tôi cho hồi nào dạ bẩm hồi khuya có một người sơ phơ đi vào nói ông cho tôi với mấy người lính mật thám hút chơi và dặn ráng thức mà gác người sơ phơ này nói rằng quan lớn đang đứng nói chuyện với một ông tây nào đó cách đây chừng năm chục thước tôi được thuốc thì tới phiên gác nên tôi có cho ba người lính tuần thành một người một điếu hút chơi quan g chánh sợ mật thám lắc đầu và nói ôi thôi thầy mát quỷ kế của thành hiệp liệt rồi đó quan g chánh sợ mật thám bèn đi ra đánh thức mấy người lính tuần thành vậy đặng hỏi cớ gì mà ngủ ba người lính liền thuật lại chuyện ăn củ năng và đ ậ u p h ộ n g cho ông nghe chừng ông mới trợn mắt rầy vang một hồi rồi cho phép mấy người lính ra về hết mấy người có mặt tại đó mới hay rằng hiệp liệt đã lấy xe hơi lại rồi tin này dậy rùm lên trong nửa ngày thì người người n ổ i châu thành sài gòn và khắp nơi đều hay biết tên tuổi của hiệp liệt càng bay tràn một ngày một xa lần lần trong cõi đông pháp người nào có đọc báo tây nam đều biết tên hiệp liệt là một đứa ăn cướp trứ danh chương mười qua xứ ấn độ hoàng ngọc sanh trường quyết chiến khối tình dễ mặt anh hùng từ ngày lấy được cái xe hơi về hoàng ngọc ẩn coi lại thì còn có năm ngày nữa sẽ xuống tàu mà sang qua xứ ấn độ nàng bạch tuyết nàng hồng q u a năm mạnh hai danh và lục tặc lấy làm phấn chấn khoan khoái vì sẽ đi được qua xứ lạ du lịch duy có một mình hoàng ngọc ẩn nài lòng hơn nên chi nét mặt của chàng có vẻ âu sầu thường lựa nơi vắng vẻ ngồi suy nghĩ nàng bạch tuyết thấy vậy hỏi c h à n g rằng thưa anh hai sao em coi anh không đặt vui dường như anh muốn bỏ qua vụ đi qua xứ ấn độ lấy hoàng ngọc lại vậy hoàng ngọc ẩn châu mày thở ra và nói em ơi em cũng biết gan ruột của anh bao lớn thế mà sao anh lấy làm lo sợ hằng ngày dường như anh biết trước sẽ có xảy ra một trường quyết chiến và sẽ có một người trong bọn mình phải chết nếu phải có xảy ra chuyện chẳng lành thì anh không nỡ để như vậy bây giờ anh tính đi một mình mà thôi dầu cho nát gan anh kiệt gởi xương dao s á t của anh nơi đất khách anh cũng vui lòng nàng bạch tuyết nghe nói thất sắc ngồi giàu giàu nét mặt nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói rằng thưa anh hai anh có đi thì cho em đi với anh r ủ i mà d ô n g mà nơi xứ người em ở nhà sống được sao thưa anh dầu sanh tử em cũng nguyện theo anh cho đến cùng ôi lời của nàng bạch tuyết thốt ra ai nghe không động mối thương tâm vì sao mà nói như thế tại sao mà nàng là phận nhược chất liễu bồ mà gan ruột d ư ờ n g bấy nếu có cái kiến m à u nhiệm phi thường soi được lòng nàng thì mới rõ cái khối tình xây động trong lòng nàng là bao lớn mà cái tình luyến ái dầu cho nàng giấu nhẹm đối với lòng son sắt đá của hoàng ngọc ẩn cũng phải thổ lộ ra trong câu chuyện thế mà hoàng ngọc ẩn không hay không biết cũng lạ thật tại sao vậy có phải vì chàng vẫn giữ tình cùng nàng lệ thủy sức nặng ngàn cân h o à n hoại hai vai của chàng mà chàng không đói đến c h ú t phận đào thơ liễu yếu là nàng bạch tuyết chăng không không phải vậy đâu đã biết rằng hoàng ngọc ẩn vốn là bợm hữu tình nhưng hữu tình với ai c h ứ chàng có tấm lòng băng tuyết sẵn dạ trượng phu há đem thói đê tiện thầm yêu trộm tưởng đến nàng bạch tuyết là con gái của thầy chàng và từ ngày gặp nàng lưu lạc qua nước nam việt thân gái dậm trường gian t r ư ơ n với thời đợi khốn khổ này mà chàng đem về nuôi dưỡng như em ruột sao hoàng ngọc ẩn nuôi nàng vì tấm lòng hảo hiệp c h ứ nào phải tưởng về cuộc gió trăng chàng nuôi nàng bạch tuyết thì phải nếu chàng hữu tình luyến ái với nàng thì quấy thế mà cái phải của chàng đối với nàng nếu ta không cạn nghĩ cùng suy thì cho chàng là một tay sâu sắc nước đời vậy nếu xét theo lẽ ấy nàng bạch tuyết hữu tình cùng hoàng ngọc ẩn có nên cho nàng quấy chăng không không đâu vớ d ộ i trách nàng quấy thật là tội nghiệp cho phận xoa xuyến lắm chẳng phải cao sanh tạo ta ra là một loại kim thạch mà rằng vô tri vô giác kìa trai tài để mà chi nọ gái sắc để mà chi đem một người trai vừa bước vào tuổi xuân đem một cô gái kia má đào thơ thới đối diện với nhau tất sao cho khỏi sự e lệ lộ ra ngoài sắc mặt gái e lệ má hồng nở mặt trai động tình mắt ngọc lưng chồng nói cho phải hoàng ngọc ẩn sẵn hữu tình cùng nàng lệ thủy riêng để ra bạch tuyết là em nuôi nhờ đó mà cái sắc khuynh thành của nàng bạch tuyết đối với chàng như một hoàng ngọc kia để lấy đôi mắt nhìn xem rồi thôi chứ có gì lạ còn nàng bạch tuyết tấm lòng băng tuyết từ thuở cài trăm đến bây giờ nào biết khắc ý thương ai ngoài ra những h ạ n g người nàng chưa chọn được là một đứng anh hùng vẹn bề tài sắc duy có một mình hoàng ngọc ẩn mà thôi cái tuổi xuân của nàng nói giục cho nàng phải có tình nên chi nàng không thương hoàng ọ c ẩn thì còn ai đâu khác nàng thương hoàng ọ c ẩn bao nhiêu gần gũi nhiều chừng nào thì trong lòng nàng chan chứa biết bao nhiêu tình nghĩ đến nước này tất phải dung chế cho nàng thầm yêu trộm tưởng hoàng ọ c ẩn không có chi là bậy đã vậy còn phải thương thận vô duyên của nàng riêng thương chi phải đoạn trường vui xuân ai t o i để nàng ưu tư ôi càng suy cho cạn càng xét cho cùng mới biết thương là phải chịu nằm gai nếm mật n h ấ t lại hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói dứt lời thì ngó nào một cách thiết yếu mà rằng này em ngày xuân còn dài em à nàng bạch tuyết r ư n g r ư n g giọt lệ nên cúi đầu đặng yểm lụy và nói anh hai ơi cha mẹ khoảng rồi bà con không một duy có anh đây mà thôi tuy không phải niềm cốt nhục mà cốt nhục tình thâm không dám ví anh chết mà em sống đ ặ n g s a o xin anh cho em đi với hoàng ngọc ẩn nghe nói rất cảm động nên nói rằng được em muốn đi thì đi này em con người sanh ra có số mạng nên chi dầu bực dương đế cho đến dân hèn ai đâu tránh khỏi tay quỷ vô thường đoạn mạng sống chết là do theo số mạng phải không em nàng bạch tuyết vui mừng không cùng nên nói Dạ thưa phải đó anh à ở ngoài lục tặc rình nghe hết câu chuyện của hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết liền lập tức chạy đi kiếm vợ chồng năm mạnh và hai danh mà nói rằng xui xui lắm xui xui lắm nàng hồng hoa lấy làm lạ hỏi lục tặc rằng cái gì mà xui em lục tặc lục tặc nhướng đôi mày lên và nói ê chị năm cái gì muốn hỏi thì để em nói cho mà nghe mà sao hỏi sao cho tử tế chị lại kêu em bằng tặc này tặc kia chị phải biết tặc mà có lục đứng đầu thì là lục tặc tên tốt lắm còn tên tặc đứng trò trọi một mình đó là đạo tặc chị muốn kêu tôi là đạo tặc hay sao nàng hôm qua nghe lục tặc nói dứt lời thì cười ngất rồi nói chả chả lục tặc nay em sao nhiều chuyện quá dám bắt lỗi bắt phải chị như vậy chị nghĩ coi mẹ người ta sanh ta ra đặt tên đôi phải quá chị lại bỏ bớt tên đứng đầu kêu tặc không nghe vị ôn không phiền sao điều mà nói nghe chứ ai giận chị này chị năm anh năm và anh hai tôi có rình nghe thầy hai nói chuyện với chị ba năm mạnh trận lời của lục tặc mà rằng s a u em tộc mạch đến thế dạ tộc mạch tuy là tánh xấu song cũng nhầm khi có ích lợi to sao mà rằng ích lợi to dạ nhờ tộc mạch mà em hay rằng thầy hai không cho anh chị năm anh hai và em đi qua bên xứ ấn độ tại sao vậy em có biết chăng thầy hai sợ mình đi r ủ i chết quan mạng lục tặc bèn đem câu chuyện của hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết thuật hết lại năm mạnh suy nghĩ một hồi rồi nói với nàng hồng hoa rằng mình ơi mình còn nhớ thuở trước nếu tôi không nhờ thầy hai cứu tôi đem về nhà mổ lấy viên đạn thì ngày nay tôi với mình đâu có được xung hiệp như vậy nàng hồng hoa nói phải đó mình à mình nhờ thầy hai mà sống cái sống đây gẫm ra có khác nào là sống thừa ơn ấy sánh tày non cao bể rộng vậy vợ chồng mình phải xin theo phụ giúp thầy hai thế mới phải há sụt rè nhát nhúa thì có đáng làm người đâu năm mạnh nói đáng khen em lắm có chi làm cho anh vui hơn là được nghe em nói những lời ấy t h ầ y danh tiếp nói rằng tôi cũng xin đi theo vì bấy lâu tôi nhờ thầy hai thương tôi đãi tôi như người trong thân tộc tôi nhờ thầy giúp của nhiều khi mới phụng dưỡng mẹ già ấm no trong tuổi hạt ngày nay mẹ của tôi khoảng rồi g i ả lại mẹ tôi có trói lời b ỏ tôi theo thầy hai luôn dầu sống thác chớ rời người lục tặc tiếp nói còn tôi đây là lục tặc mẹ cha sớm rủ nhau đi về tây phương viếng phật thân coi cúc của lục tặc nhờ thầy hai đem về ở nuôi dưỡng thương như em ơn ấy lục tặc chưa báo đáp cho cân xứng vậy tôi cũng xin đi dầu mà qua xứ ấn độ tôi có bạc phận sớm lìa trần thì tây phương cũng gần đó theo cha mẹ cũng không mỏi cẳng lục tặc nói chiếc lời rồi cục vợ chồng năm mạnh và hai danh vào phòng xin hoàng ngọc ẩn đi theo qua ấn độ chàng thấy người người ở hết lòng thì ngùi ngùi tất dạ mà rằng mấy người có muốn đi theo mà giúp tôi thì tôi không dám phụ lòng thật tôi biết lấy chi mà đền ơn ấy vậy có đi thì phải ráng luyện tập võ nghệ lại cho nhuần nhã thành thục phòng khi hữu dụng thì có í t lắm hoàng ngọc ẩn bèn d a i lại nói với nàng bạch tuyết rằng này em em ráng chỉ biểu dạy thêm trường kiếm cho mọi người vì còn có năm ngày nữa sẽ xuống tàu nàng bạch tuyết già dạ d â n g lời lập tức biểu vợ chồng năm mạnh hai danh và lục t ậ p m ọ i người đi lấy trường kiếm đã rèn sẵn đem lên lầu dọn một gian phòng rộng rãi mà luyện tập nàng bạch tuyết d ạ y công truyền nghề cho mọi người chọn ba ngày ba đêm thì xem thế người người tinh thông hơn nhiều còn có một ngày chót sẽ xuống tàu hoàng ngọc ẩn bèn biểu m ọ i người dược lại cho chàng coi thì chàng thầm khen vô cùng hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng nàng bạch tuyết tuy mảnh mai cốt cách nhưng vốn d ò n g nhà võ sức thân sức của nàng đánh nổi chừng hai trăm người tay ngang mà có cầm khí giới năm mạnh võ giỏi sức lại mạnh đánh nổi chừng một trăm rưỡi nàng hồng q u a võ cũng giỏi nhưng thiếu sức đánh được chừng năm chục người hai danh võ súc hơn hết nhưng sức mạnh gần bằng ta sức k é m ra chết có trên năm mạng nhờ vậy anh ta giết cũng được một trăm lục tặc tuổi có mười tám còn non nớt g i ế t cao tay chừng mười mạng là nhiều có ta đánh nữa thì trong số sáu trăm người không làm chi thắng chút ta đặng hoàng ngọc ẩn đang đứng coi bỗng có nàng đặng nguyệt ánh đến nhà thấy cuộc vượt võ thì hỏi rằng thưa anh hai làm gì mà người luyện tập võ nghệ xem rất kịch liệt vậy dạ còn anh nay mạnh lại chưa hoàng ngọc ẩn dài lại nói rằng vết nay cũng vừa lành nhưng trong mình còn yếu lắm thầy hai mạnh lại chưa dạ cũng gần mạnh lại rồi cô qua có chuyện chi dạ trước thăm anh s a u cho anh hay tin lành sau đó cô dạ thưa em nhờ thầy dạy bảo bây giờ thầy đỗ hiếu liêm biết tự hối ăn năn lại thương em lắm thầy tính chừng mười ngày nữa thiệt mạnh lại rồi sẽ cùng em làm đám hỏi và trong một tháng làm đám cưới chà vui lắm h a nàng đặc quyệt ánh tỏ sắc e lệ mà rằng việc này nhờ anh mới xảy ra nếu anh không bảo em qua nuôi dưỡng thầy hai thì chắc là em với t h ầ y không thuận ý nhau được thì hai biểu em qua cho anh hay và sẽ mời anh đi giữ đám cô nói chơi sao c h ứ giờ tàu trảy sang đã đến kẻ đi đưa lộn s ộ n người xuất dương lăn xăn chẳng bao lâu tàu kéo neo lướt sóng hoàng ngọc ẩn đứng ngó lên bờ ruột tầm đòi đoạn nét mặt của chàng đang lúc này trông vào thảm đạm hoàng ngọc ẩn ngó m ô n g lên hướng nhà của nàng lệ thủy mà than thầm rằng ơ ờ... người yêu dấu ơi nàng có biết giờ này người vì tình phải b ả o gan sang khách địa mà lấy hoàng ngọc lại cho nàng không người sẽ hết tình cùng nàng mà nàng đâu có thấu nào biết đi đây mà lấy hoàng ngọc được không hay là g ử i xương nơi xứ người chớ chi nàng biết được tất lòng của tôi thì nàng mới biết thương tôi hơn nữa còn tôi đi lấy hoàng ngọc này chẳng qua là tôi tự nghĩ nếu như tôi lấy đặng thì có lẽ tôi buộc dân ấn độ mua đến mấy triệu bạc chừng đó tôi sẽ có tiền nhập với số bạc bấy lâu tôi làm nghề bất lương cho đủ số mà giao cho nàng đem qua hồng kông chồng cho bằng số bạc của nghiêm phụ nàng để lại đặng lấy ra đem về mặc tình nàng dùng số bạc ấy mà làm việc nghĩa tôi phải bạo gan đánh liều mà đi đây vì trong cậy sẽ có đủ số bạc bằng không thì phải đi ăn cướp nữa ấy là không chính đáng tôi đã biết đi đây rất hiểm nghèo thế mà tôi phải ép mình mà đi vụ này thành công thì cũng vì tình mà tôi đặng nổi danh anh kiệt cùng ngoại q u ố c ấy cũng dễ vang vậy hoàng ngọc ẩn đứng n g ỡ n ngơ doanh t r ồ n g mà ngó quan cảnh sài gòn một lần một đổi tức là tàu lui sang một lần một xa nàng bạch tuyết cũng đứng ngó lên bờ một giây lâu tấm lòng khoan khoái kế đó nàng lại nhớ hoàng ngọc ẩn đang đứng mà gạt lệ thì bước lại nói rằng thưa anh hai làm trai tấm lòng cứng cỏi có đâu phải t r á c h quê hương một đôi tháng mà rơi lụy dầm d ề như v ậ y gẫm ra chẳng khác nào một cô gái ra khỏi khuê môn lần thứ nhất đặng xuất gia tùng phu vậy này anh em cũng đi như anh mà sao em không khóc lẽ nào anh khóc dễ lắm vậy hoàng ngọc ẩn d à i qua nói rằng em không khóc được như anh ấy chẳng l à gì sài gòn này chẳng phải là nơi x a n h đẹp của em có khi em ở lâu còn thêm chán bây giờ em sắp sang qua xứ lạ được xem cảnh khác sẽ đặng tiêu sầu giải khuây đôi lúc em hãy nhớ lại t h ổ i em tách biệt hồng c ô n g xuống tàu mà qua nam d i ệ t tưởng có lẽ nào em không động l ầ m g lữ thứ mà lệ đổ g i a n trồng nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói sực nhớ lại thì cười và nói dạ thưa anh nói trúng đó em xin phục ngay một đêm dưới tàu vào khoảng khuya khoắt hoàng ngọc ẩn nằm ngủ không yên vì âu sầu nỗi này sang nỗi nọ chàng bèn trỗi dậy đi ra b a tàu thấy mênh mông trời bể chàng nhìn con s ố n g ba đào mà bưng khuân tất dạ ngước mặt lên trời thấy cô hằng lững đững với vừng mây thì mối sầu dồn dập chàng nhìn trăng l ã chả giọt châu mà rằng cũng là chị nguyệt này chứng chiếu n h ư lời thề hải minh sơn ngày nào sao ta chiếc phận đứng than thở một mình thấy chị nguyệt mà ta thẹn tuổi g ì đâu trong phòng nàng bạch tuyết nằm ngủ cũng không an nàng cũng vì tình mà thao thức nàng không rõ hoàng ngọc ẩn có khắc ý thương nàng mà sau này tính việc tóc tơ hay không mà tấm lòng như kim thạch chẳng thố lộ lời gì dám cho là lời hoa nguyệt nàng không thấy hoàng ngọc ẩn hữu tình cùng ai mà sao lại không ngơ với nàng thì lấy làm lạ lắm có hồi nàng thầm nghĩ có lẽ chàng hữu tình với nàng lắm nhưng vì e lệ chi đó mà không dám rỉ hơi cùng thốt lời cũng như nàng vậy nàng nghĩ đến nước đó thì lắm phen nàng muốn bảo gan nói đùa mà thử lòng chàng coi ra làm sao nhưng mỗi khi nàng đến gần hoàng ngọc ẩn nàng thấy nét mặt uy nghiêm của chàng làm cho nàng kiên sợ cùng là thẹn lời mà nghẹn ngào không nói gì được nàng không t h ố c lời đặn thì làm cho nàng càng tức q uất trong lòng đêm ngậm sầu ngày nuốt thảm đêm đó nàng bạch tuyết g i ậ t g i ã vì sầu nằm vẫn lăn lộn chợt nhớ là ngày mười bốn an nam nên tính trỗi dậy ra ngoài than g thân cùng chị nguyệt nàng bước ra đứng dựa mình vào lan can sắt trên be tàu mà nhìn trăng xem nước càng nhắm xem phong cảnh thì sầu tình càng chập c h ồ n g não nùng một chập sau hai dòng châu lai láng tràn trề nàng bèn lấy khăn hàng mỏng mà lau rồi nước mặt lên trời than riêng với chị nguyệt mà rằng chị hằng ơi tình cảnh của em đây tưởng cho chị trông đến cũng động mối thương tâm em sao hữu tình mà số phận vô duyên làm sao mà người ngọc của em không thương đoái ôi hay là duyên p h ậ n em không có g ì câu bạc mạng c ủ a gái hồng nhan thiệt là khổ trăm phần sống vô duyên sống càng s a o s á t còn chết không chồng chết lại lạnh t h a y thế thì sống cũng khổ mà chết rồi cũng khổ cả chị hằng ôi kiếp xuân là kiếp duyên nặng tình nồng kìa biết bao nhiêu người để ý thương xuân lăn g lóc với xuân kẹo để xuân sang bao giờ chụp xuân ấy được câu xuân khứ bất lai là vậy đó thảm cho em vì thương xuân vui cả một trời buồn xuân riêng dễ cho người tương tư tình cảnh của em đây đối với cảnh tiêu sắc thê lương này và càng làm cho em sụt sùi đòi đoạn nàng bạch tuyết đứng một mình than riêng số phận long đông tưởng cho một mình cô nguyệt trong khoảng đêm khuya là b ả n tri âm đó thôi nào hay đâu cách chỗ nàng không bao xa có người đang đứng ngó nàng rất lâu và thấy được nàng đang gạt lệ người đó là ai ấy là hoàng ngọc ẩn số là hoàng ngọc ẩn hoài tình nên ra ngoài hứng gió chàng cũng than thở lắm lời chẳng bao lâu gió thổi một lần một mạnh chàng yếu trong mình không đủ sức đứng lâu nên t o à n trở gót vào phòng ấp lạnh chợt đ ầ u chàng thấy một nàng mình mặc một bộ đồ mát bằng hàng trắng rảo gót sen đi lại dựa mình vào lan can sắt gió thổi quần áo mỏng sát vào thân nàng ấy trước ngó mông ra biển sau nhìn nguyệt than thầm hoàng ngọc ẩn coi lại biết là nàng bạch tuyết nên c h ì nhìn nàng một hồi lâu rồi bước lại hỏi rằng này em ba đêm đã khuya khoắt em làm gì không ngủ lại đi ra đứng đây vừa khóc vừa than em không sợ cảm gió cảm xương mà đau hay sao nàng bạch tuyết nghe nói vặn vặn bên tai v â y lại thấy hoàng ngọc ẩn thì giật mình lấy khăn lau nước mắt một lần nữa cho ráo cạn mà đáp lại những lời dối giả mà rằng thưa anh hai không biết chứng gì đêm nay em nhớ đến quê hương chạnh lòng lữ thứ em nhớ tổ quán tức là em nhớ đến mẹ cha s ớ m lìa cõi thế vì lối này nỗi nọ mà em không nằm yên vỗ q u a chất điệp nàng bạch tuyết đổi sầu làm vui nên bắt sang chuyện khác hỏi hoàng ngọc ẩn rằng nè anh hai em nhớ lại câu chuyện của thằng t r à xã tri cho vai nói với anh năm em nghĩ ra cũng là lạ lắm sau đó vậy em anh nghĩ lại thử nào thế thường hằng nói phật là một đấng rất từ bi hà lý vì mất hoàng ngọc là con mắt mà phật giận gây nên t a i c ánh dữ dằn làm cho sanh linh đồ thán g hoàng ngọc ẩn cười và nói em đã trúng ý anh đó phật nào mà đạp đồng lên nói cái bậy của phật vậy đâu anh nghi quyết rằng người ngồi đồng lên giả mới nói chuyện vô lối làm cho nhân dân nhẹ tính đua nhau góp tiền mà đi tìm ngọc đâu anh đi qua xứ ấn độ anh lấy hoàng ngọc lại thử coi nếu phật linh thính thì anh lấy hoàng ngọc sẽ bị mang hại còn người ngồi đồng lên giả thế anh lấy được ngay nàng bạch tuyết nghe nói cười ngất cho vui lòng hoàng ngọc ẩn kế đó hoàng ngọc ẩn khuyên nàng vào phòng an nghỉ vì sợ nàng ở lâu ngoài gió một là lạnh hai là nhiễm xương mà phải lâm b ệ n h nàng bạch tuyết không dám cãi lời nên lui bước vào phòng nàng đặt lưng lên giường nằm vẫn thao thức và nghe tiếng sống ầm ầm thì lại càng xốn g s a n g tất dạ nàng khóc mà rằng biết bao giờ ta được rõ tất lòng của người ta đêm ngày thầm thương trộm nhớ thế này qua đêm mai ta đành liều thốt lời ướm thử lòng của hoàng ngọc ẩn coi chàng nói làm sao d í dầu chàng có thương cùng không sẽ tính sao cho an phận có đâu để thầm chịu sự đau thương thế này nghĩ như vậy nàng bạch tuyết gác sầu và ráng d ỗ giấc ngủ lúc này là ba giờ sáng sáng ra nàng bạch tuyết giữ nét mặt tươi tỉnh luôn luôn trước mặt hoàng ngọc ẩn không tỏ tuồng chi lạ tối lại khi dùng bữa rồi hoàng ngọc ẩn rủ nàng bạch tuyết ra ngoài hứng gió hai người ngồi gần nhau và ngó mông ra biển kế đó hoàng ngọc ẩn kiếm chuyện này chuyện nọ nói cho nàng bạch tuyết nghe c h ú ý làm cho nàng vui đặng khỏa lấp cơn buồn bã câu chuyện của hoàng ngọc ẩn rất vui vẻ song nàng bạch tuyết vì ngẩng ngơ tình nên không chăm chỉ nghe cho lắm trong một hai đoạn nàng giả bộ cười mơn chớ hẳn thật nàng không để ý gì mà hiểu cho sâu xa nàng ngồi lần lựa đợi hoàng ngọc ẩn nói dứt câu chuyện đ a n g mở lời ướm thử lòng chàng nhiều lần hoàng ngọc ẩn vừa ngưng lời thì nàng bạch tuyết muốn tiếp nói nhưng mà nàng n h ữ n g ngại ngùng phải để cho hoàng ngọc ẩn nói sang qua chuyện khác đêm một khuya hành khách dưới tàu đều trở vào phòng an nghỉ khoảng này trời q u a n g mây tạnh hoàng nguyệt gương trong ngắm lại cảnh đối với người trong canh vắng rất hữu tình bây giờ ở ngoài chỉ còn một mình hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết đối với cảnh trai tài gái sắc gần nhau tưởng sao cho khỏi cô trăng vì gió khiêu tình cợt quấy cho trai anh hùng cùng gái thuyền q u y ê n giao mặt bắt tay chắc dây luyến ái như thế thì tình nào sánh đẳng nàng bạch tuyết đánh liều bạo gan hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thưa anh hai em tự nghĩ anh là một người tài ba lội lạc tưởng vấn đề nào anh giải cũng xong vậy em xin hỏi anh con người khi bước vào tuổi xuân tự nhiên trong lòng xuất hiện ra sự gì quan hệ hơn hết hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói dứt lời thì tự nghĩ rằng vì ý gì mà nàng hỏi ta như vậy ờ không biết nàng thiệt tình trong sạch mà hỏi hay là có ý trái mà hỏi ta cứ lẽ ngay mà luận sao mới rõ lòng nàng hoàng ngọc ẩn cười và nói em khéo hỏi thì thôi anh đâu phải người đa văn quản kiến cao đàm hùng biện mà luận t r ô i t r ô i chảy thế mà anh cũng giải thử hay d ở nỏ lo này em con người bước vào tuổi xuân ngũ tạng đều đủ việc chi ngọt bùi cay đắng đ ã phân biệt được hai chữ xuân tình thì đi c ặ p với nhau vậy bước vào kiếp xuân là vừa bước vào con đường tình hẳn thật có trời có ta tất có duyên cùng có nợ em ơi nói đến con đường tình thản nhiên anh bắt lạnh mình rỡn ốc để chân vào con đường tình mấy bước đầu như gặp một cái dốc đi rất êm cẳng khỏe chân hai bên đường cảnh vật rất ngoạn mục tinh thần khoan khoái muốn bước hoài hay đ ầ u đi đặng một đ ổ i con đường chia ra nhiều ngã kẻ hữu phước đi vào con đường êm bước người vô duyên lạc nẻo gian t r u n gai g go nhiều n ổ i rốt lại còn x a vào vực thẳm vì lẽ đó em nghĩ coi một đàn trai vợ sinh vợ lịch gái chồng ái con yêu một đàn trai vì tình mà loạn trí cùng tâm gái vì tình mà trầm luân điên đảo này em hữu phước hoặc vô duyên chẳng qua là tại phần số nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn luận về tình thì nàng s ụ p sùi đ ò i đoạn cúi đầu thở ra hoàng ngọc ẩn trộm xem gương mặt nàng thì động lòng hỏi rằng cớ gì em nghe anh luận vì tình mà có đàn u sầu như vậy nàng bạch tuyết ngước mặt lên nói rằng em nghe anh giải phân mấy lời rất hay em nghĩ lại thương hại cho những người đi n h ầ m con đường gai trở em mở con mắt cao xanh ra thấy phận gái như em vì tình tân khổ mà hiếm chi người biết trọng giá gương phải mượn g i ấ y quan n g h i ệ t phủi sạch nở trần còn biết bao nhiêu khách má hồng cũng vì tình mà treo giá lầu xanh kiếp trầm l u ô n biết bao giờ thoát khỏi nói đến đây nàng rơi lụy dầm về nàng lại ngước mặt lên hỏi hoàng ngọc ẩn rằng anh đã lên thấy rõ như vậy em xin hỏi những người vô duyên phải chịu trăm ngàn sự khổ tâm như vậy có nên thương xót không và nếu có thế tế độ những người ấy thì có nên làm không hoàng ngọc ẩn nói phải thương xót lắm nếu tế độ được tất cũng nên nàng bạch tuyết nói vậy mới đáng m ặ t nghĩa hiệp đứng trong dòng trời đất nàng bạch tuyết ngưng lời suy nghĩ một chập rồi hỏi hoàng ngọc ẩn nữa rằng thưa hoàng q u y n h giả sử có người vì yêu ấp khối tình cùng mình hèn lâu không dám thổ lộ phải chịu đêm ngậm sầu ngày nuốt thảm biết đằng cảnh tình người khổ tâm có nên độ d i ù m không hoàng ngọc ẩn suy nghĩ rồi nói nếu xứng duyên xứng phận thì phải tính việc tơ tóc cho rồi ấy mới phải Giả chăng việc ấy là v i ệ c quan hệ phải cạn suy rộng xét chớ nên vì tình dục mà làm cho bại hoại luân lý c ă n thường thì lại còn đắc tội đối với thuần phong mỹ tục nàng bạch tuyết rơi lụy dầm về và nói thưa anh hai nếu nói ra rất n ổ i ngại ngùng còn thủ khẩu thì biết bao giờ mới giải tán được mối đau thương dồn dập hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch t u y ế n nói đến đây thì biến sắc chàng còn nghĩ ngợi bỗng nghe nàng tiếp rằng thưa anh hai câu tình thiên hậu hải xưa nay hẳn có nên khiến cho em phải khổ tâm em xin thưa thật vì hai chữ xuân tình anh mới luận đó mà riêng em chịu tương tư ngẩn ngơ điên đảo hoàng ngọc ẩn ngạc nhiên đón lời mà rằng ủa em hữu tình cùng ai vậy khá thố tận can trường cho anh nghe t h ứ nàng bạch tuyết gạt nước mắt ngước mặt lên đ o a n h trồng thu thủy ngó hoàng ngọc ẩn và nói em hữu tình với người anh hùng hào kiệt với người tài sắc d ạ n g toàn với người xứng duyên vai ngẫu người đó tức là tri kỷ của em người đó chính là anh đây hoàng ngọc ẩn nghe nàng bạch tuyết nói dứt lời thì sản s ố t d ộ i d ã đứng dậy nói rằng t h i ệ t vậy sao em nàng bạch tuyết gật rồi ngó xuống làm thinh để thử coi hoàng ngọc ẩn đáp lời lại thế nào chợt nghe hoàng ngọc ẩn nói lời khẳng khái rằng sao em tệ lắm vậy có lẽ nào em không c ả n xét mà chồng trả cái tình tư dục anh không lẽ nói nặng lời với em vì anh choáng biết thế lực tình thế nào và cũng rõ tự nhiên nó phát hiện trong lòng của em x o n g anh nói cho em nghĩ lại tình là thế thế lục tình như vậy mà nếu con người không lương tâm không có nghị lực mà đánh đỡ khi lâm vào cảnh trái nhân đạo thì có khác gì loại cầm thú chỉ có giác hồn kia vậy em để trí độ anh vì trung ngôn nghịch nhỉ không muốn nói nhiều thôi giờ này cũng khuya rồi em hãy vào phòng an nghỉ nhờ khoảng êm đềm mà em sẽ độ được đâu là phải quấy nói dứt lời hoàng ngọc ẩn bèn bỏ nàng bạch tuyết ngồi ngẩn ngơ mà đi tách ra chỗ khác nàng bạch tuyết không cầm được giọt lệ nghẹn ngào như có vật chi mắt ngang cuốn hồng nàng liếc mắt lên ngó hoàng nguyệt mà nói rằng chị hằng ơi chết em đi mà thôi như vậy còn mặt mũi nào mà đ o i nhìn non nước thôi em toan rửa sạch nợ trần tân khổ này cho rồi còn hơn nàng bạch tuyết tính gieo mình xuống dòng nước biết cho rồi nàng vừa đứng dậy vừa nhắm mắt đằng có gieo mình bỗng nghe vận vận bên tai rằng em ba em hãy vào phòng ăn nghỉ kìa ngọn gió dữ dằn vùng dục nọ con sóng ba đào dậy lên chẳng bao lâu có trận sóng dập gió rồi chớ ở ngoài nguy hiểm nàng bạch tuyết d a y lại ngó hoàng ngọc ẩn rồi vẫn đứng làm thinh không d a y động cũng chẳng thốt lời hoàng ngọc ẩn thở dài một cái và nói em không nghe lời anh sao em không thương anh sao nàng bạch tuyết nghe hoàng ngọc ẩn nói dứt lời thì cúi đầu rêu ríu d â n g lời xây lưng nhón bước đi chậm rãi về phòng dường như nửa say nửa tỉnh hoàng ngọc ẩn nới bước theo sau ủ mặt ê mày và nói n h ỏ nhỏ một mình rằng tội nghiệp cho khách đào nguyên lạc lối tình ôi sao mi quá đau hoàng ngọc ẩn và nàng bạch tuyết vào phòng rồi thì giông gió dữ dằn phát lên sóng bủa ầm ầm làm cho chiếc tàu rất lớn mà trồi lên hộp suối như cái trứng vịt giữa dòng sông lớn tưởng cho là thương gái đoạn trường cơn sóng dập hận trai nghiêm khắc gió dông dồi nàng bạch tuyết vào phòng lên giường nằm ngậm đắng nuốt cay trót một đêm sáng ra tinh thần giả dữ nàng nằm thiêm thiếp trọn một ngày kế nóng vùi rồi phát đau xem thế bịnh rất nguy ngặt hoàng ngọc ẩn thấy vậy bấn loạn trí não chàng n cần thuốc men cho nàng mà không thấy bịnh nàng thuyên giảm chút nào c h à n thầm nghĩ rằng vì ta mà nàng mới đau tương t ư thế này mạng sống của nàng do nơi ta nếu ta chẳng dùng mưu hay chước khéo thì e nàng phải chết chi bằng ta phải chịu theo nguyền biến lúc này chừng nàng qua khỏi cơn nguy thì sau ta sẽ giải phân lời hơn thiệt ắt là mới cứu được nàng hoàng ngọc ẩn tính như vậy nên đêm ngày không rời nàng bạch tuyết một giây phút nào cả thừa khi nàng khỏe khoắn tinh thần hoàng ngọc ẩn nói với nàng rằng em ba ơi xin em chớ rầu buồn làm chi anh rõ đặng tình của em đối với anh thế nào rồi anh không tiện tỏ thật cho em biết tâm sự của anh vì công việc anh toan tính chưa thành ngày nào anh lo cho đ ắ c cái sở nguyện của anh rồi thì em sẽ rõ tâm sự ngổn ngang của anh đặng này em anh cũng biết cái tình nó độc địa dường bao nếu anh không chống trả thì làm sao lo cho thành việc đã toan tính trước lời nói của hoàng ngọc ẩn rất c h ố n g trải hiểu lẽ nào cũng được nàng bạch tuyết vì tình thiệt nghe qua cả mừng và tự nghĩ rằng phải rồi nếu chàng không thương ta thì còn thương ai nữa được vì ta đây tài sắc d ạ n g toàn bấy lâu ta chưa từng thấy ai hơn ta cũng nên dẹp sầu gác thảm giúp chàng lấy cho được hoàng ngọc rồi sau sẽ rõ sớm trưa cùng ta cũng được cùng chàng kết tóc trăm năm ta đây cũng chẳng nên d ộ i lắm nàng bạch tuyết được tự t ộ i trong lòng nên qua ngày sau căn bệnh của nàng thuyên giảm lạ thường và khi tàu đến xứ ấn độ đậu tại hải khẩu colombo thì nàng mạnh lại như xưa hoàng ngọc ẩn thấy nàng bạch tuyết vui vẻ như thường thì trong lòng mừng rỡ xong chàng hằng bữa lo lắng về sau không rõ duyên phận nàng bạch tuyết ra làm sao tàu ghé hải khẩu colombo thì hoàng ngọc ẩn nàng bạch tuyết hai danh vợ chồng năm mạnh và lục tập phải đem đồ lên bờ tìm khách sạn ở n g h ỉ và chơi trọn một ngày kế gặp tàu khác quá giang lên đô thành c a n c u t t a và sau mới đi qua thành benares tại benares dân sự trồng thẩu rất nhiều để bán đi ngoại quốc nấu ra thuốc phiện ngọn sông gangier chảy ngang qua thành benares và giữa mé sông này cũng thuộc về trong châu thành có một cảnh chùa người trong xứ kêu là chùa vàng thuật là một cảnh chùa nguy ngoa đồ sộ ngày ngày thiện nam tính nữ đi lui tới qua lại tấp nập đặng nguyện cầu nhiều việc cảnh trạng chùa bà đen ngày rằm thế nào thì cảnh chùa vàng tại thành benares hằng ngày cũng vậy hết tập hai mươi bảy còn tiếp